Xin chào các thính giả yêu quý của Radio .com. Tên mình là Hương Giang Hôm nay mình xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Căn nhà không có gương Xin mời các bạn cùng lắng nghe Cần hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa ngó ra Lạ thay, hai cái bóng kia rồi đã biến mất Cả cái vườn sau rời chìm trong tĩnh lặng Tân soi đèn một vòng quanh sân Thì không thấy có một ai Đang đứng băn khoăn tự hỏi hay mình hoang tưởng chăng Chột Tân nghe thấy có tiếng bước chân chạy từ trong nhà vọng ra Rồi cái cửa đằng sau Lại đóng dầm lại Khiến Tân giật bắn mình Rơi luôn chiếc đèn pin đang cầm trên tay Thoát một cái Cậu quay phát người lại nhặt cái đèn pin lên và soi về phía cánh cửa tim của tân lúc này đập dồn dập giờ thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là có oan hồn lởn vườn trong căn nhà này và cậu đang bị chúng nó trêu tân lúc này trong đầu hoang mang lắm một phần thì chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái căn nhà nguy hiểm này một phần thì nghĩ còn đồ đạc trên gác phải lên lấy Đứng ngoài sân sau run cầm cập Mặc dù tiếng ồn ào ngoài phố vọng lại rất to rõ Nhưng Tân vẫn có cái cảm giác Như một mình mình Đang lạc vào cõi chết Lấy hết bình tĩnh Tân lấy hết sức từ từ bước vào trong nhà Cậu mở cái cửa he hé, Rồi nhòm vô Nhưng không thấy một ai cả Bốn bể tối đen Và im lặng như tờ Tân mở cửa từ từ bước vào Cậu vừa vô được trong nhà thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm chạy trên cầu thang tần giật mình đẩy người cậu đứng như phỗng chợt tần nghe có tiếng sột soạt trong bếp rồi thì tiếng cười khúc khích tần lúc này mồ hôi mổ kê nhễ nhại cậu run lập cập như gặp một cơn gió rét thổi qua lấy hết can đảm cậu cầm đèn pin vòng ra bếp không có ai Nhưng điều làm Tân sợ hãi hơn Đó là những cái nồi treo ở giữa bếp Thì vẫn còn đang đung đưa Như có ai vừa chạm vào Tân đi một vòng quanh bếp Mở hết tất cả tủ và ngăn kéo ra Thì quả thật không có gì Kỳ quặc là căn bếp này rõ ràng kín cửa Làm gì có gió thổi vào Mà mấy cái nồi niêu Với môi cứ đung đưa chưa nói đến mấy cái này rất là nặng gió cốc mấy thổi cho nó vừa đang tính ra khỏi bếp khi đi ngang qua cửa kính chỗ rửa bát đũa chợt tân đứng sững người lông gà vài ốc dựng đứng mồ hôi bắt đầu túa ra tân giữ nguyên người cậu liếc mắt và hơi hướng nhìn ngang về phía cửa sổ lúc này mới há hốc mồm cậu không thể tin vào mắt mình vì khi nhìn vào cửa kính cũng mờ Vó vàng vất hình bóng một người đàn bà áo trắng Đang đứng ngay sau lưng tần Có một găng tay thôi Tần người du lên cầm cập Cậu có cái cảm giác như người đó đang thở những hơi lạnh vào gái cậu Tần vùng mình chạy thẳng lên tầng Để thu xếp đồ đạc quần xéo Tần sộc vô buồn nhanh như chớp Cậu quăng hết mọi thứ vào cái túi đeo ngang Đến cái máy tính Tần đóng vội lại cho vào cặp do cái máy tính của cậu được bọc nhựa bóng loáng nên khi đưa lên, để vô cặp, tần dùng mình khi nhìn vô, thấy hình ảnh phản chiếu một đứa bé gái mặc đồ trắng, đứng trong buồng, với một gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía cậu. tần Dung rời chân tay, cậu ngồi gục xuống, đặt cả cái máy tính và cái túi xuống, nhìn về phía cuối phòng. Điều mà thực sự làm Tân sợ là cái con nhỏ đó đứng cách Tân có tầm ba bước chân. Tân cứ ngồi như vậy, nhìn vô cái góc phòng. Nhưng thực chất, cậu đang đợi cái giây phút mà con bé kia sẽ hiện ra ngay trước mặt. Ngồi như vậy được hơn một phút, chợt Tân vùng dậy, cầm cái máy tính sách tay nhét vô cặp đeo ngang, rồi phi như bay ra cầu thang. Đang lao mình xuống, chợt Tân như va phải một người cao to đang đi ngược lên, cậu mất đà ngã mấy vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái đau nhức nhối, có lẽ là đã giãn dây xương chằng cố cầm cái túi bò ra khỏi căn nhà đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu lại nhìn ra đến sân trước, cậu rút điện thoại định gọi cho xe cứu thương đến. Chợt, vừa rút cái điện thoại ra đưa lên mặt, cậu nhìn thấy trong điện thoại hiện lên một ông tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch đang đứng ngay sau lưng. Tần hết toáng lên, cậu đứng phát dậy, chân tập tễnh bỏ ra khỏi căn nhà đó để cánh cửa sắt ra được đến vỉa hè, thì do cái chân quá đau, cậu ngã lăn quay ra đường. mấy người đi qua thấy vậy thì hết sức ngơ ngác. đám đông túng trụng lại coi cậu bé vừa chạy ra khỏi căn nhà bị ma ám. tân lúc này tuy đau đớn nhưng thấy có vẻ an toàn mới rút lại chiếc điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương. những người hiếu kỳ khi mà thấy tân thực sự đau đớn lúc này mới vội vàng đỡ tân dậy và đặt lên ghế đá ngồi cuối cùng xe cứu thương cũng đến bác sĩ đưa tân lên xe tân quay đầu lại nhìn lén cánh cửa sổ căn buồng tầng hai của ngôi nhà đó cậu lại một lần nữa dùng mình khi thấy bóng ba người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ cái khung cửa sổ kết quả chụp x quang là chân trái của cậu quả nhiên bị dạng xương phải bó bột và nằm trong viện ba tuần tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột ba tuần thì còn đâu ra thời gian mà đi đây đi đó viết chuyện nữa Nằm trên giường bệnh Tân lôi máy tính sách tay ra Kiểm tra cái máy Và may mắn là nó không hề bị hư hỏng Chỉ chảy sức nhẹ Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp Về câu chuyện đó Cậu ghi tên câu chuyện này là Gương soi bóng ma Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện à, Đây là một phần chú thích của tác giả Mình xin được đọc lại nguyên văn Câu chuyện trên có thể không hoàn toàn giống với câu chuyện mà người ta đồn đại nhau về căn nhà đó. Nhưng có nói gì thì nói, chuyện nói qua nói lại thì cũng là chuyện vậy thôi. Nếu các bạn muốn thử, xin mời ra Hà Nội, hãy đi dọc Hồ Gươm và hỏi người ta căn nhà cổ bị ma ám ở Hà Nội gần Hồ là căn nhà nào. Nhưng xin nói trước, tìm được nhà thì rất dễ, nhưng có dám vào thư hay không lại phụ thuộc vào bạn đọc trên quan điểm của riêng mình thì chưa từng nhìn thấy và cũng như chưa từng vào căn nhà đó bởi vì mình rất là sợ hãi và nếu bạn nào có gan dám vào thử thì xin vui lòng pm với mình vào facebook giang xin đi trong đó giang viết hoa chữ g và xin đi viết hoa chữ c mình rất muốn được biết trải nghiệm thực sự của các bạn ở căn nhà đó để viết lại thành một câu chuyện mới dành cho tất cả các bạn khác cùng lắng nghe Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Xin mời các bạn like hoặc comment ở phía dưới. Đây là một việc tạo động lực rất lớn cho mình cũng như là web. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau.